Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Sức vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Võ Học Ta Tư Luyện có thể báo kích của tác giả Tân Phong và với giám đọc của Khổng lòng Mẹ. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giáo đọc của Khổng lòng Mẹ, đừng quên ở like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tác truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi đến với quán truyện. Vâng, đà tạ sư phụ Ta chắc chắn sẽ phải sinh hai đứa con trai Một đứa cùng họ với sư phụ Sao người lại không cùng họ với sư phụ chứ? Hay à, sư phụ Mẹ ta nếu như biết chắc chắn sẽ đánh chết ta Mẹ người bao nhiêu tuổi rồi? Sư phụ, tuy rằng ta không cha Nhưng người cũng không thể như vậy đâu Nhưng mà vào lúc này Giả Phú Quý nhìn thấy có sơn trắng dày đặc từ nơi xa tràn tới Hắn vội vàng hô lên Sư phụ, nghe xem xem đó là thứ gì? Nó bay ra từ quân doanh đại càn người lính già nghe vậy vội vàng nhìn lại nơi xa lão biến sắc người đi thông báo cho mọi người ta đi đánh trống làn xương gói này chắc chắn có vấn đề người nhanh kêu mọi người chuẩn bị thùng chứa đầy nước làm ướt vải che lại miệng mũi còn thất thật làm gì vậy nhanh lên vâng vâng giả phú quý vội vàng gật đầu sau đó hắn chạy đi xa vừa chạy vừa hô to thông báo cho mọi người người lính già quan sát hướng gió kinh nghiệm tổng quân nhiều năm cho lão biết cái này chắc chắn có vấn đề Hướng gió thổi tới bọn họ, bây giờ lại có khói đắc bày tới, chứng tỏ có vấn đề. Quân doanh đại càn, các thùng sắt thật lớn được đặt ở một nơi xa. Trong thùng toàn là đồ vật thần bí tựa như là cỏ khô. Bây giờ nó bị châm lửa, thiểu đốt, sườn khói sinh ra ở nhiều nơi. Theo hướng gió thổi về phía Quân doanh của đại âm. Ba đồ từ hội quốc Sử tới nơi này, giám sát đợt thiểu đốt này. Mà lão ta tất nhiên đã chuẩn bị rất nhiều giải dược, sau khi dùng có thể chống chịu được loại khói đốc này. Độc vật lão tự mình luyện chế tên gọi là Hủ Thực Thảo. Tên rất đơn giản, nhưng hiệu quả lại rất khủng bố. Diệu thiền nhìn tình huống ở nơi xa, khuôn mặt hắn ta bình tĩnh, không có tiếng gợn sóng nào. Tuy nói rằng loại thủ đoạn này có điểm cực kỳ tàn ác, nhưng bây giờ cũng đã xảy ra thì không có gì để nói nữa. Tướng quân đại càn đang điều binh khiển tướng chuẩn bị tiến công vào thời khắc mấu chốt. Các cao thủ ở hội quốc sử cũng đang chuẩn bị. Bọn họ đã dùng dài dược nên không sợ loại khói đốc này. Đối mặt với những cao thủ đại âm, chắc chắn có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Quân doanh đại âm. Triệu lãng và hòa liên vội vàng chạy ra. Bọn họ nhìn sương mù dày đặc từ phương xa sắp mặt thay đổi. Hòa huynh, đó là cái gì? Khói độc, chắc chắn là độc vật do đại càn chuẩn bị. bọn họ mượn hướng gió hôm nay để khói độc bay về phía bên này hoài liên nói gấp gáp hắn ta đi theo ngụy Trung chưa có thứ gì là chưa gặp tuy rằng có đồ vật chưa nhìn thấy nhưng hắn ta có kinh nghiệm phong phú đã nghĩ ra hoàn cảnh hiện tại trước triệu lãng nói vậy thì như thế nào cho phải không có viên giải độc bình lính bình thường căn bản không thể chống đỡ được không ngờ đại càn ẩn nhận đến bây giờ là để chuẩn bị tình huống hiện tại hoài liên nói nhanh chóng bể thông nước để binh lính nhúng ướt khăn lông che lại mũi miệng nhưng vào lúc này hai sườn núi rừng chuyển tới tín hiệu đó là tín hiệu có hội quốc sự xâm lấn hòa liền vội vàng rời đi hắn ta phải đối mặt với những cao thủ đó tuyệt đối không thể để cao thủ của hội quốc sư đột phá phòng tuyến nơi cao khói đặc bay tới người lính già nhìn chiêng trống sau đó nhìn thấy binh lính đại can bắt đầu đánh úp lại từ xa lão cầm trường mâu trấn thủ tại chỗ mẹ nó ông đây liều mạng với các người khói độc bao trùm người lính già thấy binh lính đại càn đã tấn công tới lão nhấc thùng dầu lên đổ xuống dưới sau đó lão nghiêng đầu sang một bên tức giận mắng thiểu chết đám dũng sinh các người nhưng lão giờ thùng xăng lên lại cảm thấy hô hấp khó khăn thùng xăng trong tay rơi xuống đất đổi tay lão che ngực mình xé mở quần áo lão phát hiện từng mạch máu trên ngực cong phồng lên Ngày sau đó, chuyển ra lão cũng xuất hiện bọt nước. cơn đau nhức xuất hiện, khó nhịn nổi, tựa như có một ngọn lửa đang thiểu đốt ngay trong thân thể lão. Người lính già ngừng đầu một cách khó khăn, phát hiện nhiều binh lính xung quanh cũng gặp phải tình trạng như lão. Đổi tay lão chồng lấy thân thể mình, từ từ di chuyển về phía trước. Lão vứt cây đuốc xuống dưới, dầu hỏa phía dưới bốc lửa. Lúc trước là một chuyện rất đơn giản, nhưng với tình trạng bây giờ, phát hiện nó là một chuyện rất gian nan Sư phụ! Giả phù quý xách thùng nước chạy tới, hắn chùm khăn lông đã được làm ướt, nhìn thấy sư phụ mình dựa lưng ở nơi đó, hắn cả kinh, vội vàng chạy tới, dùng khăn lông nhúng nước che mặt sư phụ. Người lính già kéo khăn lông ra, thở hồng hộc. Phú quý, ta không ổn rồi, độc này lợi hại quá, ta không chịu nổi. Người biết sư phụ đặt ngân lượng ở nơi nào, nếu người có thể sống sót, thì lấy ra. Nhưng nhớ kỹ, đừng làm lính đảo ngũ, mất thể diện của sư phụ. ta biết rồi, sư phụ. ta cõng người đi tới quân ý. người lính già hất tay phù quý ra, dùng hết sức lực cuối cùng hô lên: cầm binh khí lại để chiến đấu, đừng có rồng rồng dài dài. vừa dứt lời, phù quý thấy thân thể sư phụ nhanh chóng thối nát, từng dòng mũ máu chảy ra từ trong cơ thể lão. thử chó má các người, ta liều mạng với các người. phủ quý biết sư phụ đã ra đi, phẫn nộ gánh vác nhiệm vụ mà sư phụ giao cho hắn, tử thủ trận địa, ngăn trở đại càn tiến công. không chỉ có phù quý và sư phụ hắn đang chiến đấu mà những binh lính khác không có tiếng tăm cũng liều mạng tham gia vào trong hàng ngũ quyết chiến đấu đến chết để bảo vệ trận địa giết đừng cho bọn họ đi lên một người binh lính hỏi hết khói độc mới tới chỉ trong nửa khắc đã có rất nhiều binh lính chết thảm trong làn khói độc tốc độ tử vong rất nhanh độc tính của nó rất mạnh không hề cho ai một cơ hội nào quản quân khắp nơi che lại miệng mũi không hề sợ hãi nhìn tình huống hiện tại mà vẫn chỉ huy binh lính giết Tuyệt đối không thể cho bọn họ đi lên. Lúc này, giả phù quý hải mắt đỏ bừng bỏ lên thi thể của binh lính đại càn. Dần dần, tuy rằng hắn đã che miệng mũi lại, nhưng độc tính đã tiến vào trong cơ thể thông qua làn da. Đôi tay bại lộ ở bên ngoài đã xuất hiện bọt nước. Chạm nhẹ một cái, một tầng da trên tay liền rơi xuống, lộ ra phần thịt đỏ tươi. Hắn đau đến mức chảy mồ hôi lạnh. Kể cả là như vậy, binh khí trong tay hắn vẫn giết một lượng lớn binh lính đại càn. Độc tính của hù thực thảo thật sự là quá mạnh. Từng người binh lính ngã xuống, nhưng ngày sau đó lại có một binh lính khác thay thế. Tổn thương thảm trọng. Có binh lính còn chờ giao thù với binh lính của đại càn đã bị chết bởi hù thực thảo. Hiện tại, tình trạng của giả phú quý đã càng ngày càng không ổn. Hắn cảm giác như hai tay không còn là của mình nữa. Hai tay không chịu sự khống chế của hắn. Làn da hắn dần thối giữa. hắn nhìn quân địch đại can dùng thang không ngừng leo lên trên Khớp hàm cắn chặt giả phù quý nhấc thùng dầu hỏa lên tưới lên người hắn tự thiêu rồi nhảy xuống sư phụ còn sẽ không để cho người mất mặt ngọn lửa ngập trời bốc lên hóa thành một con rồng lửa bao lấy một đám binh lính đại can học theo hành động của phù quý rất nhiều binh lính đã trúng độc sắp tử vong đều làm theo ôm dầu hỏa nhảy xuống tướng quân đại can cau mày sao lại thế này đã lâu như vậy rồi mà còn chưa đánh hạ được Gã biết rất rõ độc của ba đồ đại sư, cực kỳ lợi hại. Bình lính tâm thường căn bản không thể ngăn được, nhưng bây giờ đã lâu như vậy rồi mà còn chưa đánh xuyên qua được hẻm núi. Theo góc nhìn của gã, đầy rõ ràng là một chuyện không thể nào. Bẩm tướng quân, những kẻ điên đại âm đó rõ ràng đã trúng độc sắp chết, vậy mà lại còn ôm dầu hỏa nhảy xuống, khắp nơi đều là lửa cháy, chặn đường đi của binh lính, tạo nên phiền toái lớn cho bên ta. Tướng quân đại cản phất tay, ta không quan tâm người dùng biện pháp gì, đánh hại cho ta. Vâng, chính đạo tầng, vách núi. Lâm phà vẫn tu luyện như bình thường, như trong khoảng thời gian ngắn lòng của hắn khó có thể bình tĩnh, tựa như có chuyện gì đang xảy ra. Hắn đứng dậy nhìn về phương xa, hoàng hôn che đậy nửa bầu trời, trời dần dần chuyển đen. Hắn không biết vì sao bản thân đột nhiên có cảm giác như vậy. Hắn cũng không nghĩ nhiều, điều chỉnh lại tâm tình, tiếp tục tu luyện. Đệ ngũ cốt rèn luyện tự tăng lên, đối với thực lực của bản thân lại có tiến bộ rất lớn. Quản đạo. Một vị cao thủ yêu đường độ đất mà đi, vận chuyển kình đạo toàn thân, tốc độ nhanh hơn, gã cần phải tăng tốc độ, kình đạo vận chuyển đã bắt đầu gặp phản vệ. Gã không dám nghỉ ngơi, cho dù chỉ là một giây gã cũng không dám. Chiến sự ở Hạc Thành quá thảm thiết, dù cho gã là cao thủ của yêu đường, từng gặp qua vô số hình ảnh khủng bố, nhưng khi nhìn thấy thi thể binh lính hư thối ở bên thành chốc trồng chất, vẫn khiến trái tim gã nhảy mạnh, tựa như là đi vào địa ngục vậy. Gần mạch gã sưng lên Máu tươi tràn ra từ già Đó là hậu quả bùng nổ do mạnh mẽ vận chuyển kình đạo Nhưng gã không bỏ những thứ này trong lòng Gã chỉ có thể hy vọng nhanh chóng tới kiếp đồ thành bẩm báo tình huống với bên kia Ba ngày sau Hẻm núi dễ thủ khó công bị phá Thì thể là liệt khắp nơi Khói bụi bốc lên từ phía Nơi nơi đều là dấu hiệu rách nát Có thể thủ đến bây giờ cũng là nhiều vô số sinh mệnh của binh lính đắp lên Tưởng quân Ngày nhanh đi đi Phó quản biết thế cục đã mất, Hạc Thành Luân hãm, địa vị và thân phận của Triệu Lãng rất quan trọng, đối với đại âm mà nói là rất quan trọng, hắn ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Khuôn mặt Triệu Lãng đầy trò bụi, tựa như người già tuổi xế chiều vậy. Hắn ta nhìn thảm trạng phương xa, khuôn mặt dưới mũi giáp vĩnh viễn không cúi đầu đã lộ ra nụ cười khổ. Các tướng sĩ của ta đấu tranh ảnh dũng, Ảnh dũng giết địch, chẳng sợ là biết rõ chết, cũng chỉ vì chính nghĩa mà không quay đầu lại. Ta thần là tướng quân. Há có thể lầm trận bỏ chạy. Không đến một bình một tốt cuối cùng. Ta thầy không bỏ qua. Chúng tướng sĩ. Theo ta. Giết. Triệu lãng rút trận kích ra. Thúc ngựa lao nhanh đánh về phía trước. Theo tướng quân. Giết. Áo tròm bay theo gió. Một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục. Nhưng hắn ta vẫn lựa chọn con đường mà hắn ta tự cho là đúng nhất. Giả ngựa bọc thầy. Chết trận xa trường Đó là cách chết vinh quan tối cao nhất của bọn họ Từ xa Triệu lãng chân đạp lưng ngựa nhảy dựng lên Trưởng kích múa may hùng hằng nệ xuống đất Kinh đạo bùng nổ khiến quân địch xung quanh bị đánh bay Mà nhóm binh lính còn bình thường Múa may trường màu không ngừng chém giết Một đổi một với quân địch Đập tính của hồ thực thảo thực sự là quá mạnh Màn tới mức tai nạn không thể vãn hồi Đa số binh lính đều chết thảm trong làn khói đốc này Mấy vạn đại quân đều chết thảm cuối cùng còn lại bọn họ, nhưng dù như vậy bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc đào bình. chức trách của bọn họ là bảo vệ nơi đây, không cho phép bình lính đại càn đặt chân lên dù chỉ là nửa bước. tướng quân đại càn cưỡi ngựa không ngừng đẩy mạnh binh lính gã ta mang theo. anh bất gã nhìn về phương xa thấy được hình bóng của triệu lãng bị vây trong đồng đạo binh lính, nhưng hắn ta vẫn giết được bao nhiêu người. hắn là ai? tướng quân đại càn giơ tay hỏi. Bầm tướng quân, hắn chính là tướng quân thủ thành triệu lãng, đầu sỏ gây tội ngăn trở bớt chân của đại càn ta. Hãy cho một tên tướng quân thủ thành, là một nhân vật anh hùng, chết trong tay bình lính sẽ tổn hại đến vinh quang của hắn. Để bàn tướng quân giải quyết hắn, để cho hắn giữ thể diện mà lên đường. Vừa dứt lời đã thấy tướng quân đại càn cầm hai đại truy đồng trong tay, gã cưỡi ngựa lao nhanh tới. Triệu lãng chém giết quân địch, trưởng kích trong tay hóa thành lưỡi hái của tử thần. Một kích đi xuống đã thu được tính mạng của binh lính. Đột nhiên hắn cảm giác được có một kình đạo mãnh liệt chuyển tới. Hắn nâng trưởng kích lên ngăn cản. Trưởng kích rời khỏi tay, đòn đại trùy thương đầu hắn nghiêm trọng. Mũ giáp bay lên trời, ánh mắt hắn dần trở nên vô thần. Trời đất quay cuồng, hắn nhìn không chung. Xung quanh đều trở nên yên lặng. Vách núi. Sư đệ, sư đệ. Ngô thành thù vội vã chạy tới, khuôn mặt nàng rất hoảng loạn, bây giờ có chưa phải giờ cơm. Lâm phàm tuy bị sư tỷ cắt ngang việc tù luyện, nhưng không hề giận chút nào. Người một nhà cả, tức giận cái gì chứ? Hướng hồ xem tình trạng này sư tỷ chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Sư tỷ, có chuyện gì mà lại hoảng loạn như vậy? Lâm phàm rất nghi hoặc. Phá, thành phá rồi. Ngô thành thù cũng không dám tin thành sẽ bị phá nhanh như vậy. Ba ngày Trong ba ngày Hạ Thành đã bị đại càn công phá Ngay cả thời gian chuyển ti cũng không có Cái gì Sau mặt lâm phàm cả kinh Không thể tin vào những gì lỗ tai mình nghe thấy Phá Phá rồi Khuôn mặt hắn thẫn thờ Thật sự có chút không thể tin được Tùy hắn biết nếu tình trạng của đại âm vẫn cứ như thế này Chuyện phá Thành cũng chỉ là vấn đề thời gian Nhưng ai có thể ngờ rằng Thành bị phá nhanh như vậy Là vì nguyên nhân gì Nơi đó dễ thủ khó công, có thể kiên trì đến tận bây giờ, sao bây giờ lại bị công phá chỉ trong ba ngày? Hay là triều đình yêu cầu lưu binh, chấp tay nhường hạt thành cho đại cản Lâm Phạm truy hỏi, Hà thành được bảo vệ đã hơn một năm, không có khả năng lại bị công phá trong chớp mắt được. Dù cho toàn quân đại cán trình phạt thì hạt thành cũng có thể chống cự được mấy tháng, nhưng ba ngày thì cũng quá nhanh rồi. Ngô Thành thù lắc đầu, không phải, nghe nói bên đại cán lợi dụng hương gió dùng một loại kịch độc. binh lính tâm thường dính phải thì toàn thân sẽ thối giữa ai cũng không biết. Đại càn đánh khiến cho bọn họ trở tay không kịp, toàn bộ đại quân mấy chục nghìn binh lính đều bị diệt rồi. Nghe thấy những lời Ngô Thành Thù nói, Lâm Phàm trầm mặc. Hắn không ngờ được chuyện sẽ xảy ra như vậy. Sau một hồi, "Sử Tỷ, ừ, ta đi hạ thành một chuyến, Sử Tỷ không cần theo ta, ta đi một chút sẽ về." "Được, sư đệ chú ý an toàn." Ngô Thành Thù không ngăn hắn, Lâm Phàm gọi sám Sam tới. cả hai xuất phát ngay lập tức chạy về nơi xa độc gì lại có thể mãnh liệt như vậy mấy chục nghìn người cũng không ngăn nổi thật sự là như gặp quỷ vậy cùng thời khắc đó đồ thành ngụy phủ vị cao thủ yêu đường kia lên đường suốt một đêm tinh thần cực kỳ mỏi mệt gã dựa vào ý chí kiên trì mới làm được ngụy công hạc thành phá ngụy trùng nghe thấy tin này đừng phát dậy vẻ mặt lão ta dại ra lão không thể tin được những gì nghe thấy người nói cái gì hạc thành phá cao thủ yêu đường lớn tiếng nói gã tới từ địa ngục gã đã trải qua tràn chiến tranh thảm thiết kia không phải là bọn họ thất bại trong chiến đấu với cao thủ của hội cốt sư mà là binh lính không phòng được sao lại bại ngụy trùng muốn biết nguyên do không thể nào tự dừng lại bại trận đây là chuyện không có khả năng kể cả có huyết chiến cũng có thể kéo dài rất lâu ba ngày trừ phi binh lính của đại can đều là cao thủ võ đường cao thủ yêu đường trả lời Đại càn tung ra một loại khói độc chảy trời lấp đất. Bình lính tầm thường dính phải khói độc thì nửa khắc sau sẽ chết, toàn thân thôi giữa. Mà bọn ta thì nhờ có kinh đạo hộ thể nên mới chống đỡ được. Ngụy trùng tùng hoành giang hộ lâu như vậy, chưa bao giờ nghe qua loại kịch độc này tồn tại trên thế gian. Ngay sau đó, lão ta nghĩ ra lý do vì sao mà đại càn ngừng chiến lâu như thế. Chỉ sợ bọn họ đang nghiên cứu chế tạo loại khói độc này, mà khói độc có lẽ không khó khăn như vậy. chính yếu là bình lính đại càn có thể không bị loại độc tố này ảnh hưởng tất nhiên phải nghiên cứu ra được thuốc dài của nó tinh thần ngụy trùng rối loạn lão ta vậy ý bảo đối phương rời khỏi lão khó có thể tiếp thu kết quả như vậy lúc này một vị quản gia tuổi đã già vội vàng đi vào ngụy công thánh thượng mời người vào cung Cơn giông trước khi bão lớn chuyện trở nên vừa phức tạp lại vừa nguy hiểm quản đạo một bóng hình nhanh nhẹn đi về phía trước, cảnh vật hai bên cũng lùi về sau nhanh chóng, kể cả ngựa nhanh ngàn dặm cũng không thể bắt kịp tốc độ của xám xám Vì sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Hòa bình không tốt sao? Lâm Phàm thích tu luyện, chiến tranh giữa hải nước chính là chuyện giữa hải thánh minh quân tự chủ giải quyết với nhau, nhưng đại âm của hắn thực sự không chịu nổi nữa, khổ nhất chính là bá tánh tầm thường, vì sự nghiệp mà vất vả cả đời, lại vì chiến tranh bắt đầu mà tàn thành mây khói, đành phó mặc cho trời. lúc tới gần đài thành hắn nhìn thấy một nhóm bà tánh đang dịu dắt giả trẻ đi tới từ phương xa nhìn kỹ thì nhân số không ít ít nhất cũng phải trăm người đó là cái gì sói lớn có sói lớn đoàn bà tánh này thừa nhận nỗi đau rời khỏi nhà mình nội tâm đang vụ cùng bi thương nhìn thấy một con sói khổng lồ tới từ phương xa ai nấy đều sợ tới mức hồn bày phách lạc bọn họ đã thề thảm như thế vậy mà còn gặp lại chuyện này nữa ai cũng trở nên bi thương cảm giác thế gian khấm chừa lại đường sống cho bọn họ. các vị không cần lo lắng, ta không có ác ý. trong giọng nói của lâm phàm có chứa kình đạo, kình đạo bộc phát ra khiến mọi người đều nghe thấy. hẳn biết những bà tánh này nhìn thấy hắn cưỡi sói khổng lồ đều bị dọa đến mức hỗn bầy phách lạc. nếu như là sói có kích thước bình thường, mấy người này nhìn thấy chắc chắn sẽ chảy nước miếng, giết sói làm thịt. nhưng mà kích cỡ của sám xám thật sự là quá khổng lồ. nghe thấy giọng nói của hắn, các bà tánh đều dừng chân. Bọn họ nghi ngờ nhìn lại, hình như họ nghe thấy giọng nói của ai đó chuyển tới. Rất nhanh, lâm phàm đã đi tới trước mặt mọi người, hắn ôm quyền nói. Các vị phụ lão Hương thân, ta tới từ Hoài Châu, muốn hỏi các vị vài chuyện, hy vọng các vị có thể nói một chút. Các bà tánh vừa thấy lâm phàm đã biết ngay đối phương không phải người thường. Người thường có thể cưỡi con sói khổng lồ này sao? Chỉ cần bọn ta biết, nhất định sẽ nói. một vị dân thường lớn tuổi có chút lòng can đảm chủ động đứng ra giao lưu với lâm phàm bây giờ quân đội đại càn tới nơi nào rồi lúc nhắc tới quân đội đại càn trên mặt các bà tánh lộ vẻ vừa oán hận vừa sợ hãi hai biểu cảm này đang xen lẫn nhau đủ nói rõ bọn họ hận những tên kia như thế nào người dân thường lớn tuổi nói đại càn đã công phá hạc thành tạm thời có chưa tới đài châu bọn ta đều là bá tánh ở đài châu Bây giờ xung quanh đại châu chỉ còn mấy nghìn quân trọng coi ngày phá thành cũng sắp rồi Các binh lính phòng thủ hạt thành đều hy sinh sao? Lâm phàm hỏi Đều hy sinh hết thì thể mấy chục nghìn đại quân trọng chất như núi cao Ngay cả thi thể của đại tướng quân thủ thành cũng bị trào trên tường thành để thị chúng Ngài là một vị tướng quân tốt Vậy mà lại bị đại cản nhục nhã như vậy Người dân thường thở dài nói Người ngài nói là triệu tướng quân triệu lãng sao? Đúng vậy, chính là triệu tướng quân. Hắn thật sự không ngờ triệu lãng đã chết. Theo lý thuyết, hắn ta thân là tướng quân, tỷ lệ tử vong cực thấp. Chỉ cần hắn ta nguyện ý, dù cho bình bại như núi đổ, hắn ta cũng không thể gặp chuyện gì. Trừ phi hắn ta thể sống thể chết chống cự, chiến đến một binh một tốt cuối cùng cũng không muốn thoái nhượng. đa tạ, hy vọng các ngài có thể tìm được nơi để sinh sống. Lâm Phàm ôm quyền, sau đó hắn vỗ đầu sám sám, nhanh như bay về phía trước. ông cụ nhìn bóng lâm phàm rời đi lão nhíu chắt may trầm tư người chạy tuổi này cuối cùng là ai nhìn phương hướng có vẻ hắn đi về hạc thành đây không phải là đi tìm chết sao mọi người đều chạy trốn từ bên đó ra hắn lại còn chạy về đó thật sự là không nghĩ ra mà ban đêm trong rừng rậm mấy ngày liên tiếp chạy khiến xám xám có chút mỏi mệt lâm phàm giết một con lợn rừng nướng cho xám xám lấp đầy bụng Sám sám nằm một góc, vừa ăn lợn rừng vừa nhớ những ngày ở sân môn. Đi ra ngoài theo chủ nhân phải làm việc suốt ngày, ngày nào cũng là sói làm công, không những không có lương lại còn thường xuyên ăn không đủ no. Các vị nếu đã tới thì xuất hiện đi, không cần phải chôn tránh. Lâm phàm ngừng đầu nhìn xung quanh, rừng rậm đen nhánh cực kỳ im lặng, không hề có động tĩnh nào. Nhưng với tư vị bây giờ của hắn, dù gió thổi cỏ lay hắn cũng có thể phát hiện. Có vài bóng người xuất hiện Họ nhảy xuống ngay trước mặt lâm phàm Trong đó có một vị là nữ dáng người cao gầy Đôi bồng đào trước ngực mãnh liệt Tóc dài rũ xuống Uốn lượn Dùng mạo rất không tệ Mấy vị khác hắn cũng chưa từng gặp qua Nhưng trong đó có hai vị dáng người quái dị Dùng mạo hùng ác Hình như hắn đã từng quen biết Hay là từng gặp qua người nào đó có nét tương đồng Các người là người của võ đường và yêu đường Lâm phàm nhẹ giọng hỏi Hắn cũng không để ý, vẫn ngồi cạnh lửa trại, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. Nói vậy, các hạ chính là lâm phàm của chính đạo Tống. hoắc Yến tò mò đánh giá lâm phàm. Rất nhiều người ở Yêu Đường và Võ Đường đều nhìn thấy bức tranh vẽ hắn. ngụy Trùng đã từng nói, người này là bằng hữu khi gặp mặt cần phải tôn kính. Nàng rất kinh ngạc. Đối phương không phải là người của Yêu Đường hay Võ Đường, vì sao lại phải tôn kính như vậy? Các người biết à? Khuôn mặt lâm phàm lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ những người này chưa từng gặp hắn Là có thể biết hắn Xem ra độ phủ sóng của cái tên này cũng không nhỏ ngụy Công từng nhắc tới hoắc Yên nói À Lâm Phạm gật đầu vươn tay ra Mọi người ngồi đi Lợn rừng nướng Ai đói bụng thì tự lấy Không cần phải khách sáo Đa tạ hoắc yến gật đầu với mọi người Mọi người đều ngồi quanh lừa trại Bọn họ chỉ biết người trước mắt chính là đệ tử của chính đạo tông Được sự coi trọng của ngụy Công bọn họ cũng không biết người trước mắt này thực lực như thế nào hay là có bản lĩnh cao siêu nào khác không bầu không khí cực kỳ yên lặng lâm phàm chủ động dò hỏi các người định đi hạc thành sao đúng vậy làm gì hòa đại nhân mất tích tới tìm tung tích đồng thời mang thi thể triệu tướng quân về không thể để đại càn nhục nhã ngày ấy hòa liên huynh cũng mất tích sao Lâm Phạm không ngờ Hoa Liên huynh lại mất tích Chuyện như vậy hắn chưa từng nghĩ tới Tuy rằng hắn không có ở hiện trường Nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó thảm thiết biết bao hoắc Yên nói Căn cứ theo lời kể của mấy vị huấn luyện trở về của yêu đường và võ đường Hoa đại nhân bị cao thủ của hội quốc sư bao vây Không biết ngài đi nơi nào Nhưng khả năng trận rất thấp Có lẽ ngài mang trọng thường nên trốn ở nơi nào đó để dưỡng thường Các người đi tìm Hoa Liên huynh Thì thể triệu tướng quân ra cho ta là được Đến lúc đó chúng ta hẹn một nơi để gặp lại Lâm Phạm nói Theo như hắn thấy Nếu đại can treo thi thể của triệu lãng lên từng thành Có hai mục đích Thứ nhất là để thị uy Mục đích khác rất có khả năng trùng lấy đó làm mồi Chờ cá mắc cầu Mấy vị trước mắt này Thực lực đúng là không tệ Nhưng nếu nói Nếu như so sánh với mấy tên tấn công của hội quốc sư Đã tấn công chính đạo tòng, Vậy thì tranh lệch không nhỏ Còn về hỗ trợ Hoàn toàn không cần Người nhiều mắt tạp Dễ xảy ra chuyện xấu Chỉ cần một mình hắn có thể giải quyết được chuyện này Cần gì phải mang theo nhiều cục nợ như vậy Hoắc Yến vốn định nói gì đó Như khi nàng ta nhìn thấy biểu cảm hở hững của Lâm Phạm Lời muốn nói kẹt trong cổ họng Không nói ra được Được, đã biết Sáng sớm Lâm Phạm tiếp tục lên đường Hoắc Tỷ Một mình hắn đi cướp lại thi thể của triệu tướng quân Có khi nào hắn không biết Đây rất có khả năng là bẫy dập một khi đã trúng chiều muốn thoát thân cũng rất khó một vị cao thủ võ đường nói hắn chắc chắn biết vậy vì sao hắn không cần chúng ta hỗ trợ bởi vì chúng ta trong mắt hắn có thể là một loại trói buộc hoắc yến đáp bọn họ đều ngây ngốc nhìn hoắc yến không dám tin nói đùa gì vậy nói bọn họ là trói buộc bọn họ đều là nhân vật vàng dội ở yêu đường và võ đường đùa như thế này không muốn cười đâu nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của hoắc yến bọn họ dần dần cảm giác được lời hoắc yến nói là thật đừng nghĩ lung tung các người nhớ cho kỹ người có thể được ngụy cầm nhìn chúng các người cho rằng người đó có thể đơn giản sao một câu của hoắc yến nói đúng trọng tâm mọi người đều gật đầu nói rất có đạo lý nơi xa Lâm Phà phát hiện rất nhiều dân chạy nạn trên đường đi, sau khi cầm chiếm thành trì đại can đều sẽ để binh lính cướp đoạt trong thành một ngày, đốt giết đánh cướp các thể loại, hoàn toàn biến tòa thành trì đó thành địa ngục nhân gian. Các bà tánh ở các thành đều đã trốn đi, chỉ có mấy nghìn binh lính ở lại để thủ thành, còn có một vài bà tánh không có nơi để đi, cũng không muốn rời xa quê hương, thể sống thể chết thủ thành cùng binh lính, chống ngoại địch xâm chiếm. Nhưng mà đáng tiếc, theo lâm phàm, mấy người đó cũng chỉ đang chống cự phí công mà thôi, không có bất kỳ tác dụng nào. Bình lính phòng thủ tường thành tầm thường thật sự hữu hiệu, nhưng với chân chính cao thủ mà nói thì có cũng như không mà thôi. Cửa thành thì càng giống như trò cười vậy, chỉ cần một trưởng ẩn chứa kinh đạo của cao thủ cũng đã đủ đánh bay cửa thành rồi. Sau một hồi cũng đã tới hạc thành. Trên một sườn núi cao có một bóng hình thòng thả xuất hiện. xám xám bớt từng bớt nặng nề trèo lên trên sườn núi cao xám xám người có người thấy một mùi máu tươi nồng nặc không lâm phàm ngửi mùi cháy tràn ngập trong không khí bởi vì tử thương trên chiến trường quá nhiều cho dù đã trôi qua mấy ngày vẫn không lùi tán như cũ phía đằng xa có có một cột khói đen dày đặc bốc lên có thể nhìn thấy loáng thoáng một đám người đang khuẩn vác hình như là đang đẩy thi vào hố đã được đào sẵn rồi thiêu cháy cách rất xa cậu có thể ngửi thấy mùi cháy Đốt cháy thi thể sao Khuôn mặt của Lâm Phạm bình tĩnh Tuy rằng hắn không thấy rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào Nhưng hắn biết những binh lính đại âm Đều anh dũng chiến đấu đến giây phút cuối cùng Xám xám Đi Hạc thành Triệu lãng bị treo trên thường thành Đôi tay bị buộc chặt Vết máu trên bộ giáp qua mấy ngày giầm mưa dãy nắng đã chuyển dần sang màu đen Trên thành có mấy binh lính đang tuần tra. những ngày vừa rồi của bọn chúng thật sự không tệ bọn chúng tiến vào hà thành bắt đầu lùng sục mọi nơi tuy rằng có rất nhiều người đều dọn sạch nhà nhưng bọn chúng vẫn có thể lấy vài đồ vật được để lại đột nhiên một tên lính nhìn thấy từ nơi xa có một ai đó đang tới gã vội vàng vỗ người bên cạnh người xem bên kia có ai đang tới đây ai chứ nơi này đã bị chúng ta chiếm lĩnh ai to gan như vậy quả thực là không biết sống chết tên lính bị vỗ không tin có người can đảm Tới Hạc Thành nên cũng chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua Gã ta phát hiện đúng là có kẻ thần bí xuất hiện Nhưng vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ dáng người Nhưng hình như đang cưỡi con vật nào đó Lâm Phàm càng lúc càng tới gần Hạc Thành Hàng cũng hoàn toàn thấy rõ triệu lãng Bị treo trên tương thành Tuy rằng quan hệ của cả hai không sâu đậm Chỉ mới gấp vài lần Nói chuyện vài câu Nhưng Hàng có thể nhìn ra vị triệu lãng này là hạng người trùng dũng, Dù cho triều đình nội đấu Có lợi hại đến mấy, hắn ta vẫn tuần theo một ý tưởng, đó chính là bảo vệ quốc gia. Cho dù cường địch xâm lấn cũng không thoái nhượng dù chỉ một chút. Hy sinh bản thân, quyết tâm chiến đấu cho đại càn đến giây cuối cùng. Thì thể của hắn ta không nên bị đối xử như thế. Khoảng cách của lâm phạm càng gần, từ trên tường thành cũng chuyển tới từng hết phẫn nộ. Đứng lại, người tới là người nào, hãy xưng tê ra. Một tên binh lính hô lên, chẳng tay gã cầm cung tiễn đã chuẩn bị bắn chết đối phương. Lâm phàm không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước. Một người một sói, một mình hướng tới Hắc Thành có thiền quân vạn mã đang đóng quân. đừng lại! Cảnh cáo không có hiệu quả. Binh lính kéo cung tiễn ra, vèo một tiếng, mũi tên xé gió bay tới. Lâm phàm nhìn cũng không thèm nhìn. Tay hắn nhẹ vùng, kình đạo bùng nổ. Mũi tên bay tới cũng chịu kiềm chế Đột nhiên quay ngược lại bắn vào binh lính trên tường thành Phụt một tiếng Mũi tên đục lỗ chân đầu tên lính Kình đạo cường đại thi thể của tên lính kia bị kéo theo Gắt gào đóng trên tường thành Địch tập, địch tập Tên lính đứng trên bên cạnh Tận mắt nhìn thấy một cảnh như vậy Hoảng sợ ngàn lần Gã kiều to vội vàn thổi kèn làm báo hiệu Một chân lầm phàm đạp lên lưng của xám xám Bay lên trời Hướng về phía thi thể của triệu lãng Hắn bắt lấy thi thể từ từ đáp xuống Ngay với lúc hắn chuẩn bị đi Một giọng nói chuyển tới Nếu tới Hà tất vội vàng đi như vậy Diệu thiền xuất hiện Lúc lầm phàm tới hạc thành hắn ta đã xuất hiện Thấy đối phương mang thân thể triệu lãng đi Vẫn chưa ngăn lại Tùy rằng hai nước giao chiến Từng người có chủ Nhưng vị tướng quân đại âm này thật sự là một nhân vật Một anh hùng Mà hắn cũng biết thi thể triệu lãng treo trên tường thành Chắc chắn sẽ có người tới cướp thi thể Lại là người Lâm phàm liếc mắt một cái đã nhận ra người này Hắn đã từng gặp người này ở chính đạo tông Thực lực mạnh mẽ Có thể đấu với bách trưởng lão Bách trưởng lão mấy chiều Thực lực đã thuộc hàng đứng đầu diệu thiền đã xuống từng thành khoanh tay đứng Hắn ta nói bình thản Mới gặp một lần Ký ức vẫn còn mới mẻ Nhưng mà thời gian quá ngắn ngủi À là thánh bị người đánh chết Tù vì của người không yếu Có thể có thực lực như vậy Nên biết phải cần cái gì Hà tất phải tự làm bản thân không thoải mái Quốc sử coi trọng người Phải Hắc lần truyền tin cho người Xem ra người không muốn tiếp nhận ý tốt này chẳng Hắc lần mà người nói là con chim ưng sao Đúng À, vậy thì ngại quá Con chim ưng đã bị ta dùng gậy thọc xuyên thân thể Nướng trên đống lửa rồi Nghe những lời này sắc mặt Diệu Thiên không tính là quá tốt Người đây là đang tự khiến bản thân không thoải mái Có thoải mái hay không thì ta không biết, nhưng mùi vị không ngon. Sám sám nhà ta không quá thích, nhưng nó cũng bị ta ép cho ăn hết. Người Diệu Thiền thở sâu để bản thân không cần phải tức giận vì chuyện này. Hàn ta phát hiện người này nói chuyện thật sự quá không dễ nghe. Đi đây, mặc kệ người. Lâm phàm rất không kiên nhẫn, xoay người muốn rời khỏi. đừng lại! diệu thiền sao có thể để cho lâm phạm rời đi hắn ta ngang nhiên ra tay dùng một tay trưởng một trường cảnh đạo vận chuyển khói đập nồng nặc bộc phát ra từ trong lòng bàn tay cảnh đạo phóng xuất ra cũng có một màu quỷ dị lâm phạm cảm nhận thấy có dao động ở sau lưng hắn ném thi thể lên phần lưng của xám xám nổ giận hét lên một tiếng cảnh đạo cả người bùng nổ ông đây nhịn người đã lâu nay trả thù máu cho hơn chục nghìn tướng sĩ Vừa dứt lời, Kình Đạo quán ngưng tụ lại lòng bàn tay, hắn kích hoạt toàn bộ lòng cốt, một trưởng ẩn chứa kình đạo gấp 24 lần hùng hăng bay về phía Diệu Thiên. Một trường này uy thế dũng mãnh, kình đạo dày đặc khiến không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Sóng trưởng va chạm, tiếng nổ vang lên, lấy nơi hai người giao thủ làm trung tâm, một làn kình đạo khuếch tán ra bên ngoài khiến cho cho bụi bốc lên mù mịt, lại thêm một tiếng nổ lớn truyền ra. thần thể diệu thiên lùi mạnh về phía sau, hắn ta phải khó khăn đánh ra một trường trên tường thành mới có thể ổn định thân thể, Kỉnh đạo thật mạnh. hắn ta kinh hãi nhìn lâm phàm, thật sự khó có thể tưởng tượng, hắn ta thật sự không nghĩ tới, thẳng nhã trước mắt này lại có thực lực mạnh như vậy. lâm phàm nhìn thẳng vào diệu thiên, trần bước một bước hóa thành tàn ảnh, thập cường chân ý. vừa ra tay đã là cực hạn. Chiều thức huyền vũ võ kỹ hoàn toàn bùng nổ, 10 loại tuyệt học chân ý hòa nhập với nhau hóa thành một lực kinh đạo hùng hăng đánh tới. Quyền, trưởng chỉ, đủ các loại biến đổi thất thường. tản ảnh bao phủ cuối cùng lại hóa thành một quyền, chỉ thấy trên quyền có kinh đạo hình rồng bao quanh, nấm mỡ cái miệng to như bồn máu của mình, chỉ trong nháy mắt đã nuốt sạch rượu thiền. Khí kinh đàn xen nhau, hội tụ một chân ý cực mạnh, ẩn chứa sát khí ảnh hưởng tới tinh thần của người khác. Lúc này, Lâm Phạm khai hỏa toàn bộ hỏa lực Không hề che giấu tu vi của bản thân nữa Diệu Thiên cảm thấy áp lực cực lớn Kinh đạo của đối phương mạnh mẽ Vượt qua các sức tưởng tượng của hắn ta Mỗi một quyền, mỗi một trường đều ẩn chứa kinh đạo Nhưng hắn ta phải toàn lực ngăn cản từng chiều một Hắn ta còn cần phải thi triển tuyệt học Tăng kinh đạo của bản thân mới có thể chống đỡ được Động tĩnh ở đây khiến cho các cao thủ khác chú ý Bồ Đề Thánh, Chủ Tước, Thường Lòng, Huyền Vũ, Bạch Hổ đều tới H Rượu Thiên, bọn ta tới giúp người Mấy vị cao thủ xuất hiện cùng một lúc Cho dù ai gặp phải các cao thủ về công như vậy Cũng sẽ cảm thấy lực bất tỏng tâm Nhưng Lâm Phạm không hề trùn bước Hắn hít sâu một thời Hai tay mở ra, tóc dại bay múa Từng hư ảnh xuất hiện từ trong cơ thể của hắn Khí thế chân người Lâm Phạm tăng nhanh chóng Nhiệt độ cực nóng tản ra từ trong cơ thể hắn Kể từ sau khi hắn tu luyện Diệu nhật tàm tuyệt đến viên mãn Hắn đã có thể mở ra Diệu nhật thể Diệu thiên chào mày. Rất nguy hiểm. Thật sự nguy hiểm. Nhưng mà vào lúc này, thường lòng nổi giận gầm lên, phóng như bay về phía lâm phàm. Hắn ta thì trên tuyệt học sát chiều không hề do dự. Thường lòng, cẩn thận! Diệu thiên nhắc nhở. Ánh mắt của lâm phàm đặt lên người của thường Long. Lần trước để cho người chạy trốn. Lần này người sẽ không may mắn như vậy đâu. Thường lòng còn tưởng thực lực của Lâm Phàm vẫn giống như lúc trước Kể từ lần thất bại trước Trong lòng Thường lòng rất không phục Bây giờ gặp được Lâm Phàm Hắn ta sao có thể chịu được Tất phải bảo vệ tôn nghiêm của mình Lúc này kình đạo của Lâm Phàm ngưng tụ đến cuối cùng Hắn thi triển huyền vụ áo nghĩa Thập phương toàn sát Vừa dứt lời Thường lòng đồng vào tới thần sắc kinh hãi Hắn ta nhìn thấy Lâm Phàm biến ảo Thành 10 bóng dáng xuất hiện ngay trước mặt Trong phút chốc Hắn ta không thể phân rõ thật giả không biết bóng dáng nào mới là thật chỉ chằm nửa khác hắn dò dự mười bóng dáng kia đột nhiên hóa thành từng trận cầu vòng vọt tới cùng một phương hướng lúc hắn ta phản ứng lại phát hiện lầm phàm xuất hiện ở trước mặt một quyền hung hăng đánh với bụng hắn một lực kinh đạo cường đại bùng nổ thừa lòng cảm giác thân thể sắp nứt ra nội tạng bên trong hắn ta vỡ vụn dù cho hắn ta có kinh đạo hộ thể vẫn khó có thể ngăn cản kinh đạo xỏ xuyên qua thân thể hắn ta bay ngược về phía sau Hắn ta phun ra từng ngụm máu tươi, sắc mặt trắng như tờ giấy, rằng rác một tiếng, mặt hắn ta nghiêng lên đất, không cử động nữa, sống chết không rõ. Sao có thể? Chủ tước kinh hãi. À ta từng giao thủ với lâm phàm. À ta chưa từng nghĩ rằng thường lòng sẽ thua nhanh như vậy. Chỉ với một chiều mới nãy, nhìn như đã nhìn thấu hành động của đối phương, nhưng cũng chưa chắc có thể đỡ nổi một chiều đó. Vậy giết hắn! Diệu thiền giận tím mặt. Đánh thường lòng sống chết khẩm rõ Người trước mặt hắn ta Sao hắn ta có thể chịu đựng được Dự thiên không hề do dự chạy như bay tốc độ cản lúc càng cả nhanh Dần dần chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của hắn ta Trong nháy mắt Hắn ta đã xuất hiện trước mặt Lâm Phạm Hai tay ẩn giấu kịch độc đánh lên hại Hai địa phương làm mặt và đan điền Của Lâm Phạm Hai tay ẩn chứa kinh đạo của Lâm Phạm nâng lên Hủy đi thế công của dự thiên Chỉ khoảng nửa khắc hai người đã đấu với nhau Mấy chút chiều Hài lực kình đạo mạnh mẽ không ngừng va chạm khiến mặt đất không ngừng nứt toạc ra nhưng vào lúc này, Bồ Đề Thánh chủ Tước, Huyền Vũ Bạch Hổ nhận cơ hội đánh úp lại, Phòng tỏa tất cả lối đi của Lâm Phàm. Thềm công kích trái phải, trước sau đều là địch. Đối với thế cục này, Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thi triển áo nghĩa Huyền Vũ chân công, khí kình mênh mông, một khi va chạm, kình đạo tứ phía tự như thiên quần vạn mã, sóng lớn ngập trời bao phủ tất cả xung quanh. Chỉ bằng một chiều này hắn đã nghiền, hiền ngang đánh lùi Chủ Tước, Huyền Vũ và Bạch Hồ. Nhưng Bồ Đề Thánh và Diệu Thiện đang chống đỡ được kỉnh đạo này. Già tay không chút giò dự. Trần Lâm Phạm mở ra, hai tay duỗi ra. Cân bằng. Hai tay hắn đối đầu với hai người. Dầm một tiếng, chỉ thấy ngay khi tay của Bồ Đề Thánh và chạm với tay của Lâm Phạm, có máu tươi tràn ra từ khóe miệng Bồ Đề Thánh. Nhưng hắn ta vẫn chưa bại lui. Hắn nổi giận hét lên một tiếng, thì triển tuyệt học. cả người hắn ta tỏa ra ánh sáng nhạt, kình đạo mạnh mẽ hướng về phía lâm phàm. lâm phàm lúc này đang chống lại cả diệu thiền và bồ đề thánh. hắn chỉ cảm thấy kình đạo của diệu thiền quỷ dị, ẩn chứa kịch độc ăn mòn kình đạo của hắn. nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. cũng không biết diệu thiền tù luyện loại tuyệt học gì, quá mức âm ta. nhưng vào vào lúc này ba người chủ tước mới vừa bị đánh lui thấy lâm phàm hiện tại đang đùa kình đạo với diệu thiền và bồ đề thánh, lòng bọn họ vui mừng. vật đủ kinh đạo tới đánh ngay lập tức bạch hổ thì triển tuyệt học đôi tay trụm lại thành trào đánh vào lòng cốt của lâm phàm chủ tước và huyền vũ bay lên trời trần gia quyền đánh lên đỉnh đầu của lâm phàm thời khắc này tình huống nguy hiểm lâm phàm vẫn chuyển kinh đạo hình thành kinh đạo hộ thể ngăn trở chiều tấn công của ba người họ nhưng mà một chiều của ba cao thủ sao lại dễ ngăn như vậy Lâm Phạm chỉ cảm thấy kinh đạo của bản thân tiêu tán rất nhanh Nếu cứ tiếp tục sẵn co như thế này Tất sẽ có phiền toái Trong phút chốc Hải mắt Lâm Phạm như phun lửa kình đạo trong cơ thể cuồng bạo Huyền vũ kình đạo lại vận chuyển thêm lần nữa Ngừng tụ tình hòa của thập cường chân công của huyền vũ võ kỹ Hùng hăng đẩy lùi bọn họ Một tiếng nổ rầm Mặt đất dưới chân nước toạc Vô số tàn đá lớn bị ép bắn ra khỏi mặt đất Đất dùng chuyển khiến cho bụi bốc lên dày đặc Lâm Phạm nhân cơ hội nhảy lên chân lưng của Sám Sám Đi Sám Sám cất bước chạy Bốn chân đàn xe nhau hóa thành tàn ảnh Chầm chớp mắt đã biến mất không còn hình bóng Sau đó đám người rượu thiên phải cho bụi bay đi Nơi nào có thể nhìn thấy bóng dáng của Lâm Phạm nữa Chủ tước vội vạn đi tới cạnh Thường lòng À ta cẩn thận kiểm tra Phát hiện Thường lòng không còn hơi thở nữa Sắc mặt à ta trắng bệch À trầm giọng nói Thường lòng đã chết Quan hệ của ảo với thương lòng rất tốt, không ngờ rằng chuyện như vậy có thể xảy ra. Sắc mặt bù đề thánh trở nên âm trầm. hắn ta bình ổn khí kinh trong cơ thể. Trận so đấu lúc nãy, hắn ta đã bị trấn thương bởi kinh đạo của lâm phàm, nhưng cũng không đáng lo. Diệu thiên, người này tu vi cao thầm, có thể chạy thoát khỏi sự kết hợp của chúng ta. Nếu để mặc hắn phát triển, tất sẽ thành hậu hoạn. Có thể nhanh chóng xử lý bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chớ có để đến khi không còn thời gian mới biết hối hận. Bồ Đề Thánh có thể cảm nhận được thực lực của Lâm Phạm mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước Nếu không phải liên thủ mà chỉ đơn đà độc đấu Chỉ sợ hắn ta đã sớm bị Lâm Phạm đánh chết Tả đã không phải là đối thủ của hắn nữa Trong vòng trăm chiều, ta chắc chắn cũng sẽ thua. Diệu Thiền nói Bồ Đề Thánh cả kinh Chính miệng Diệu Thiền đã nói ra chắc chắn sẽ không phải là giả Mọi người cả kinh, hai mặt nhìn nhau Không biết tương lai phải hành động như thế nào Nếu như bọn họ đi một mình gặp được hắn, sợ là chỉ có thể trốn đi. Việc này ta sẽ báo lại cho quốc sư. Diệu thiền biết nỗi lo của bồ đề thánh. Không chỉ có bồ đề thánh lo lắng, ngay cả hắn cũng thế. Dưỡng hổ vì hoạn, tất thành đại loạn. Cao thủ ở đại âm không ít, nhưng nếu có thể chống lại ân sư thì chỉ có mấy người mà thôi. Nếu thêm một người nữa, tất nhiên sẽ có rắc rối. Hơn nữa người này còn không có hạo tâm với đại càn. Nhìn thường lòng giờ đã thành thi thể Hắn đã biết cách tiếp theo để xử lý thi thể của thường lòng Nơi xa Sám xám Dừng lại Cảm xúc của lâm phàm cũng không bình tĩnh Khuôn mặt hắn đỏ bừng Kỉnh đạo trong cơ thể đang rất chấn động Lấy một địch nhiều Lại còn toàn là cường dài hiện tại Thật ra có chút khó tiêu Nếu như không phải chạy nhanh Chỉ sợ sẽ thật sự xảy ra vấn đề Sám sám gầm gừ, tuy rằng không thể nói chuyện nhưng ánh mắt của nó dành cho Lâm Phạm tràn ngập quan tâm. Nó hy vọng chủ nhân của mình ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Nhưng mà thì thể nó đang cõng trên lưng có chút hồi, với con vật có cái mũi nhạy như nó, đúng là một phiền toái. Lâm Phạm khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, gần mạch trên mu bàn tay nhô lên, có kinh đạo không rõ đang di chuyển trong lòng bàn tay hắn. Hắn có thể cảm giác được nó ẩn chứa kịch độc. Muốn phá tan kình đạo trong cơ thể hắn để đi sâu vào trong tim Tển diệu thiên đó cuối cùng tu luyện tuyệt học gì đáng sợ như vậy kình đạo và chạm thôi mà có thể cảm nhiễm vổ thành vổ thức Hắn dùng kinh đạo mạnh mẽ bức kịch độc ra ngoài Hai bên và chạm lẫn nhau có tới có lui Lâm Phạm phát hiện độc kích này có độ ăn mòn rất cao Một lát sau Hai ngón tay Lâm Phạm khép lại Máu tươi ẩn trước độc tính từ đầu ngón tay nhỏ xuống mắt đất chỉ thấy mặt đất xèo xèo vài cái toát ra làn khói trắng độc tính có tính ăn mòn rất mạnh lâm phàm phun ra một hơi sừng trắng hóa thành kiếm sắc tiêu tán trong không trung hắn bài xuất phế kinh đạo đã dùng để bức độc kính ra ngoài hạng ngăn ngừa kinh đạo của bản thân bị nhiễm ta đã tới cảnh giới không viên mãn của tây tụy tầng năm hiện tại giết một tên trong các người cũng không thiệt chờ ở đó cho ta chờ đến ngày ta viên mãn gặp lại lần nữa Ta nhất định phải xem xem các người có thể lấy gì để ngăn ta Lòng lâm phàm bùng phát lửa giận Nhớ kỹ mấy người vừa nãy ở trong lòng chủ Tước, Huyền Vũ, Bạch hổ Bồ Đề Thánh Là vài hình nhảy nhót Nếu đơn đả độc đấu hắn có thể đánh chết Dễ như trở bàn tay Nhưng tệ một cái Trận chiến này là quần ẩu Lấy thức lực bây giờ của hắn còn không thể dùng một chiêu Đánh chết Diệu Thiên và Bồ Đề Thánh được Bị hai tên này còn lấy kính đạo va chạm khiến hắn khó có thể bị phân tâm. Mấy tên khác thấy vậy vội nắm lấy cơ hội tấn công, hắn nhiều nhất chỉ có thể dùng kinh đạo để hộ thể, cứng rắn chống đỡ đòn nghiêm trọng. Nhưng kể cả như vậy, nếu lâu dài kinh đạo của hắn cũng sẽ tán loạn, vì vậy mà bị thương nặng. Cũng may Huyền Vũ chân công của đại sư huynh đúng là tuyệt học trong tuyệt học. Hết tập 46. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi.